Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cuộc mây mưa bất ngờ và ngắn ngủi ấy chẳng đi đến đâu Chỉ gây cho Thuần nhiều thắc mắc và dần dần chuyển sang thất vọng Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ Thầy Trấn Quốc lặng lặng ôm quần áo vào giường của mình Thầy không nói lời nào Không tỏ một cử chỉ luyến lưu hay vương vấn Thầy bỏ mặt Thuần nằm tênh hênh ở đó Diễn ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngộ Sáng hôm sau, Thuần dậy sớm hơn thường lệ. Nhớ lại nguyên vẹn chuyện đêm qua, theo thông lệ Thuần nấu nước pha trà cho thầy rồi đi tắm và thay bộ quần áo sạch sẽ hơn. Thuần đứng tần ngần ngoài phòng khách một lúc rồi gión gen vào phòng thầy. Thầy Trấn Quốc cũng vừa thức giấc, đang chui ra khỏi mùng, hô chân tìm dép. Thuần nhìn thầy và ngạc nhiên không thấy thầy nói gì, thái độ cử chỉ cũng không có chút gì khác lạ. Làm như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí thầy không thèm nhìn Thuần, làm Thuần bực bội hỏi ướm thử. "Ừ, ờ ông ăn gì để con đi mua?" Thầy thản nhiên đáp, "Cái gì chả được, nhưng pha cho ông cốc cà phê đã." Rồi thầy ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Thuần vừa lấy cà phê vừa băn khoăn suy nghĩ. Đàn ông lạ thật, họ có thể ngủ với Thuần một cách nồng nàn mà chẳng có chút xúc động nào trong đó chà để lại chút tình cảm nào sau cuộc mây mưa hay là đêm qua thầy chấn quốc quá say vồ vập lấy thuần trong cơn men và bây giờ hoàn toàn quên hết không nhớ chút gì cả có thể như thế được chăng thầy quên thật hay thầy giả vờ quên để đỡ thắc mắc thuần chờ thầy rửa mặt thay cổ áo xong ra ngồi uống trà ở bàn làm việc thuần liền hỏi à, tối hôm qua chắc ông uống nhiều lắm phải không ông thầy Trấn Quốc lạnh lùng hỏi lại. Uống cái gì? Ờ con hỏi ông uống rượu nhiều lắm phải không? Thầy Trấn Quốc vừa khoắng cà phê vừa nhạt nhẽo đáp. Cũng ít thôi thì cũng như mọi khi một hai cốc là say mềm rồi. Im lặng một chút, thuần lại gợi. Ừm đêm qua ông ông về lúc mấy giờ ông có nhớ không không? Nhớ làm cái gì người ta đưa ông về chứ ông có phải lái xe một mình đâu mà cần biết giờ với giấc. Thuần chịu không nổi cái thái độ lấp lừng của thầy Trấn Quốc, đành nhập đề thẳng. Thế đêm qua khi về đến nhà, ông làm có gì? Ông có nhớ không? Thầy Trấn Quốc bưng tách trà nóng, nhấp một ngụm rồi đáp. Ngủ chứ làm cái gì? Mà tự dưng sao hôm nay con hỏi vớ vẩn thế. Chạy đi mua cái gì cho ông ăn sáng, khách chờ đầy ngoài cửa rồi. Thuần thở dài thất vọng, lững thứng đi ra cửa. Quả nhiên, cả ngày hôm đó, và luôn những ngày kế tiếp, thầy Chấn Quốc cứ rằng rưng như không, như chưa hề ôm Thuần và ngủ với Thuần. Thuần đành phải kết luận là vì quá chén, thầy mới chui vào giường Thuần mà không biết gì cả. Sau lần chung đụng duy nhất ấy, thầy Chấn Quốc tuy lâu lâu vẫn say, nhưng không đi lạc vào giường của Thuần lần nào nữa. Tuy thế, Thuần vẫn nuôi hy vọng, lửa gần rơm có ngày phải bén và vì vậy khi thấy thầy tỏ ra thân mật với bà Minh Tâm, Thuần thấy nao nao khó chịu trong lòng và càng buồn cho thân phận của mình. Liên tiếp một tháng trời sau đó, mỗi tuần bà Minh Tâm đều đến gặp thầy Chấn Quốc ít nhất một lần. Lần nào bà cũng ăn mặc tề chỉnh, tỏ rõ phong độ người có cuộc sống cao mà chắc bà giàu thật, bởi chưa bao giờ bà xin thầy Chấn Quốc cho số may để đánh đền. Bà chỉ hỏi về gia đạo, về mái ấm gia đình của bà mà thôi. Theo lời bà cho biết, thì lá bùa âm dương đại ngải cũng như chín tờ sớ công văn gửi thánh, bà đã làm đúng lời thầy dặn, đeo ở cặp quần 72 tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy kết quả. Chồng bà vẫn biền biệt theo vợ bé. Không sao, thầy Chấn Quốc đưa cho bà một nhúm lá cây phơi khô và bảo: "Tôi ít khi phải dùng đến cái thứ này. Đây là lá bạch liên tương tư thảo chỉ mọc ở trên núi Hoa Sơn bên Tàu mà thôi." loại khỉ sống trên núi Hoa Sơn, nếu con đực và con cái cùng ăn chung lá tương tư thảo mọc từ một cây thì suốt đời chúng nó sẽ sẵn sàng chết cho nhau. Bà đem mấy nhánh lá này về sắc cho khô, rồi dã ra hòa với nước, bà chia đôi, ông uống một nửa, bà uống một nửa. Chẳng những ông sẽ quay về với bà, mà nếu cần thì sẽ chết vì bà. Bà Minh Tâm nhún nhạt đáp, Dạ, con không cần trầm con chết vì con, con chỉ cần là bỏ vợ bé về với con là được rồi thầy ạ." Bà Trạt Tiên Bùa rồi đứng dậy cáo từ về bên ngoài bức màn còn khá đông người ngồi đợi. Trên bàn làm việc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net